Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lạc Văn dừng lại rồi lại nói tiếp về để gặp được điện hạ Mà tối nay tôi đã tổn hao không biết Bao nhiêu công sức và thời gian ngài có biết hay không Lúc dễ chiều tôi vừa nghe báo Ngày mai ngài sẽ trở về nước Và đêm nay là đêm cuối cùng Ngài ở lại bát đa Thì liền vội vã dụ ngài ra khỏi huyền nhật Thời dịp ngài không có ở đó Bắt cổ nhóc bên cạnh ngài Lúc ấy mắt đã liều ngăn cản tôi Tôi đành phải 5 lần 7 lượt Bảo đảm không có người làm tổn hại hai người. Chỉ thiếu nước là cậu xin cậu ấy. Cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi mang cô nhóc kia đi. Bắt cô nhóc, khiến anh tự tìm tới cửa. Tức là không hề vào huyền Nhật quấy rảy anh. Cũng tức là không hi phạm hiệp ước với Mark. Đồng thời tạo cơ hội cho Lạc Man gặp anh một lần. Ngược lại nếu Lạc Man phái người xông vào huyền Nhật bắt anh đi, mà lỡ để cho anh chạy thoát nữa thì mọi chuyện coi như là xong. Điện Hạ Ngài là bạn của Mác Còn tôi là đại ca của những người này Anh trai của Ngài làm cho chúng tôi tổn thất tới 3 tỷ Tôi nào có thể làm ngờ Mà phải đòi lại công bằng cho các anh em mình Nếu Ngài không giải thích rõ ràng với tôi Thì tôi làm sao có thể giải thích cặn kẽ với bọn họ đây Điện Hải Nỗi khó xử của tôi mong Ngài thông cảm Thông cảm ư Nghe lạc man thao thao một trang dài Nhưng anh chỉ bắt mỗi trọng tâm Mộ của ông nội chân chân có phải là do mấy người đào không? Ngoài đào mộ của ông ta bỏ lên trước cửa của huyền Nhật, thì còn có cách nào dụ được ngài ra ngoài nữa không? Lạc Man xem đây là một việc hiển nhiên. Anh nén những lời định nói lại, lồng ngực cảm thấy rất trầu rĩ. Bây giờ anh đã thực sự cảm nhận được con người của Lạc Man. Bề ngoài hắn trông có vẻ lương thiện vô hại, nhưng thân là đại ca một băng đảng xã hội đen chuyên buôn bán heroin, buôn vũ khí thì quả thực không có chuyện ác nào là hắn không làm cả, đến cả việc đào mộ của một người quá cố cũng chẳng đáng là bao. Mới đầu tôi cũng lo lắm, lỡ như chẳng dụ được ngài ra ngoài, hay cũng lắm là ngài chỉ liếc nhìn một cái, rồi sai người khác chôn quan tài thì sao? Vậy nên tôi đã đánh cuộc vào tình cảm của ngài dành cho cô nhóc kia. Nếu ngài thật sự yêu quý cô nhóc ấy, thì nhất định sẽ tự mình đưa phần mộ của người thân cô ấy về chỗ cũ. Nói công trường sau khi về nước Ngày còn định nhờ mát và vài người Thường xuyên canh trường phần mộ ấy Tránh lại để cho người khác đào lên Điện hạ Tôi đã thắng cuộc có đúng hay không? Mà không thắng cũng chẳng sao cả Thua kèo này thì ta bày kèo khác Lạc man trước nay Thủ đoạn là vô phần Chắc chắn rồi hắn sẽ còn sử dụng những chiêu trò tàn độc hơn Để đạt được mục đích Điện hạ Ba tỷ kia nhất định phải bồi thường cho chúng tôi Chúng tôi làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì. Mỗi một đồng tiền đều là máu và mồ hôi của các anh em. họ còn phải chăm lo nuôi sống gia đình nữa. Các tổn thất gián tiếp, có thể bỏ qua. Tuy nhiên 3 tỷ, nhất quyết phải đền. Chỉ cần nhận được tiền, tôi bảo đảm. Tôi không chỉ thả cô nhóc kia về cho ngài, mà còn trực tiếp phái người hộ tống ngài đến sân bay, đưa ngài an toàn về nước. Bây giờ thì một tên đàn em đi tới bên cạnh anh, đưa cho anh một tờ giấy. Đây là tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của tôi. Điện hạ hãy gửi tiền vào đây. Tôi có thể nhận được ngay thông báo lập tức. Anh đón nhận lấy tờ giấy. Đáy lòng thầm tính toán. Tôi có được gọi điện thoại không? Xin mời, điện hạ cứ tự nhiên. Lạc man lễ độ giơ tay đồng ý. Quan nà cầm lấy điện thoại vào danh mạng, tìm tên của một người rồi lập tức nhấn nút gọi. Điện thoại kêu lên một hồi rồi mới có người bắt máy. Nelson. Xin lỗi vì quấy rầy anh và vị hôn thê âu yếm Điện thoại vừa kết nối Thì Warner không thèm đợi đối phương mở miệng Đã đáp lớn tiếng nặp lại luôn Tuy nhiên tôi cũng chẳng còn cách nào khác Anh nghe cho kỹ đây Hiện tại tôi đang cần cấp 3 tỷ đô la Anh lập tức chuyển ngay đến tài khoản này cho tôi Tiếp theo anh đọc một chuỗi số tài khoản Trên tờ giấy trong tay Đã gần đến giờ rạng sáng Nhưng điện thoại di động vừa kết nối Là Warner đã phổ đầu ngay Bởi anh biết chắc chắn Nelson còn chưa ngủ Mà đang cùng với vị hôn thê của anh ta Âu yếm ngọt ngào Anh anh em em Quan à Tự dưng cần nhiều tiền như thế để làm gì Ở đầu dây bên kia Nelson giọng nói biếng nhát Ư ừ ừ, Chẳng chắc là anh ta vừa tỉnh ngủ Hay là vừa làm tình xong Nên mới thỏa mãn ẻo oải như vậy Anh hỏi tôi Vì sao lại cần nhiều tiền như vậy sao Anh nghĩ đi Tôi chỉ cần một con số 3 tỷ mà không phải là 4 tỷ, 2 tỷ hay 1 tỷ." Anh nghiến răng cắn lợi nói. "Anh không biết thật mà." Giọng Nelson nghe cực kỳ là mơ mịt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net